Tháng Tư, khốc liệt, 1979. Tác giả Lâm Vũ Ngọc, giọng đọc Hải Yến, số 14. Tôi chạy vội về khu trung tâm xe bộ trong làn đạn địch tụt vội xuống con suối và sang phía bên kia nơi tiểu đội nuôi quân lúc này chỉ thấy có mỗi anh hiện quản lý ban hình Hà Nội nhập ngũ cùng ngày với tôi đang ngồi ở chiến hào vào ngồi nghỉ thở một lúc đạn địch vẫn chiêu chiêu dày đặc trên đầu nhưng đây là những viên đạn quá tầm khi chúng bắn vào chốt B3 từ phía bên kia suối được biết tiểu đội nuôi quân của anh Thanh chét Hải Phòng cũng đã được huy động ra chốt ở phía nam đơn vị là ngã tư rừng xanh cách đây 5 đến 600m. Trung đội 1 của nghi Hà Bắc cũng đang bị bọn phốt áo đen tấn công từ phía tây. Súng các loại của hai bên đang nổ ầm ầm ở đó. Khẩu cối của thằng Sơn Nhút cũng đã được điều về đó trợ giúp hỏa lực cho B1. Phía bắc bao gồm Tây Bắc là B2, Đông Bắc là B3. Đang nằm trong tình thế cực kỳ nguy cấp Vì lượng đạn dược của các loại vũ khí đã cạn kiệt Ở chính giữa Thì địch cũng đang đánh mạnh vào trung đội bạn Từ hướng Tây Nơi tôi vừa ở đó Và chỉ cách một con suối Là tới trung tâm đại đội Như vậy Trên suốt một tuyến dài 1 km Mà C-16 trực tiếp chấn giữ Địch đã đánh vào tất cả các tuyến chốt phòng ngự Lại tiếp tục chạy về hầm C-bộ Nơi gần đó đang để đạn dược các loại Tôi bốc vội ít đạn AR-15 Và nhồi vào mấy hộp tiếp đạn Trong đầu suy tính xem Có cách nào để huy động được tổ mang đạn ra chốt Nhưng nhìn quanh không có ai Chỉ có lệnh của chỉ huy đại đội Mới có thể điều động được người vào lúc này Chạy nhanh sang hầm C bộ Xem có cán bộ đại đội nào không Nhìn cái hầm mà tôi đào đắp Lúc tối ngày 25 tháng 3 Khi vừa đến đây, bây giờ thấy nó quá tỉnh toàn và lộ liễu trong tình hình này. Mỗi chiều độ 2 mét đủ cho ba người nằm là tôi, anh Sơn Đại trưởng và anh Nga Đại phó. Chiếc hầm nửa âm nửa dương. Phía trên, tôi lấy tấm phen tre trên rừng dừa hôm đi trinh sát, nơi mà lúc này một tiểu đoàn quân Pol Pot đang tập trung ở đó xuất phát đánh vào chúng tôi. Tấm phên lúc này toang hoác nát bươm và sắp rơi xuống vì đạn từ mấy phía bắn vào địch vẫn chưa phát hiện ra căn hầm lộ liễu này bởi vì chúng không vượt được lên đường hay chưa tiến tới đầu cầu nếu ở đó thì những loạt đạn chính xác hay một quả B-40 là xong nói một chút về căn hầm như thế để thấy rằng nó cũng có sự quan trọng trong lúc này nó chỉ khác các căn hầm của anh em là nơi bờ hào đặt chiếc máy điện thoại hữu tuyến Thông tin liên lạc duy nhất với tiểu đoàn Nhảy vội vào hầm Để tránh những viên đạn chiêu chiu loạn xạ Tôi thấy tiểu đoàn phó Hà Hưng Hùng Đang chân co chân duỗi, Đầu và tay gối lên bờ hầm Nói chuyện qua điện thoại Chào thủ trưởng Tôi trườn vội vào hầm Và nằm bên cạnh anh Anh nhìn sang tôi nhưng vẫn đang nói Qua câu chuyện Tôi biết anh đang báo cáo Tình hình trận đánh của C-16 Với tiểu đoàn trưởng Đinh Văn Can. Báo cáo anh, địch đánh liên tục 3 giờ liền vào các chốt của C-16, tuyến chốt phía Bắc đã mất, lực lượng của chúng khoảng một tiểu đoàn quân chủ lực, hỏa lực rất mạnh, gồm cả cối 80 và DKZ. Vâng vâng, anh em chiến đấu rất dũng cảm, đánh lui nhiều đợt tấn công của địch, nhưng không ngăn được chúng. Dạ, bộ đội đã rút khỏi chốt, anh em đang chạy về bên này con suối, không còn khả năng chiến đấu vì hết đạn. Vâng. Đại đội 16 đã thống nhất một phương án mới quyết đánh lấy lại chốt. Dạ. Vâng, vâng. Đề nghị tiểu đoàn cho một lực lượng tăng cường. Anh nói rất nhanh qua hơi thở gấp. Những giọt mồ hôi đang chảy và phía trước anh áo cũng đẫm mồ hôi. Anh còn nói thêm là có một số vũ khí như B-41 và khẩu đại liên đã bị để lại trên chốt. Dạ. Vâng, vâng. Chúng tôi đang khẩn trương triển khai. Với thông tin cụ thể và nắm chắc như vậy, thì rõ là anh cũng vừa ở chốt chạy về trong sự gấp gáp khẩn trương. Qua tiếng ở đầu dây bên kia, lắm lúc tôi nghe khá rõ, đại ý là tiểu đoàn trưởng ra lệnh phải tổ chức lại lực lượng chiếm lại chốt, bảo vệ thương binh và thu hồi số vũ khí để lại. Như vậy là B3 và B2 đã mất chốt, họ đã rút sang bên này con suối cạn và tổ chức phòng thủ ngay gần trung đội bạn tuy lực lượng đã buộc phải co cụm nhưng ở phía bắc địch muốn đánh sâu hơn cũng không phải dễ vì chúng phải vượt qua con suối cạn này nhật ký của tôi ghi vào thời điểm đó đã nhìn thấy hòa đen cõng thằng quý về nó bị bắn vào bà vai thằng thắng bự bị thương vào đùi và mông một trung đội phó nữa tôi quên tên cũng đang được đưa xuống con suối gần xê bộ sau trận đánh này thì tôi được biết Lúc đó, sau khi lính tốt phải rút chạy, trước tinh thần phản kháng kiên cường của các chiến sĩ công binh. Nhưng chúng đã không từ bỏ mục tiêu là tiêu diệt đại đội 16. Chúng tập hợp lại lực lượng và tiếp tục tấn công lên chốt. Sau tiếng hô báo giặc lại đang tràn lên của thằng Hạ, thì trên chốt những thương binh đã được rút trước. Các chiến sĩ cũng chia nhau những viên đạn còn lại để cản địch, lần lượt rút lui để bảo toàn lực lượng. Những người cuối cùng trên chốt vào thời khắc nguy kịch ấy là anh Nga đại đội phó Thúy già và thằng Vinh con. Thúy, Vinh, rút ngay đi, chạy đi để tôi bắn chặn địch. Khi chỉ còn vài viên đạn, anh Nga giục Thúy và Vinh. Anh Thúy chạy trước đi. Thằng Vinh nhìn anh Thúy rồi nói vội. Có lẽ không ai nỡ bỏ chạy để lại bạn chiến đấu của mình. Thúy già nhìn Vinh con nói như này nỉ. Mày chạy trước đi. Anh Nga, em đếm 1 2 3, cả ba anh em cùng chạy nha. Cuối cùng thằng Vinh đưa ra ý kiến đó, khi nó hô 1 2 3 thì cả ba anh em đã cùng quay lui, lăn mình xuống bờ khe suối. Mất chốt, lúc đó vào khoảng 1 giờ 30 phút trưa. Vốn thừa thắng nên bắn rát rạt hơn. Từ bên kia đường năm, những viên đạn tầm thấp đang vụt vào bờ hầm xê bộ. Lúc này tôi nhận thấy những quả đạn cối 82 và 60 hay DKZ của post không còn nổi nhiều ở phía trung đội bạn nữa có thể chúng sẽ tập trung lực lượng đánh tiếp một trận cuối cùng vào C-16 hay chúng cũng đã cạn đạn pháo nhưng những loạt đạn tiểu liên thì chúng vẫn bắn như mưa để áp đảo vào cả nơi tôi và anh hùng đang thụp đầu xuống để tránh đạn nếu như bây giờ Địch pháo cối bắn cấp tập vào khu vực giữa Vào B3 và B2 Thì không còn đạn để chống giữ Rồi bộ binh chúng xông lên mặt đường Liều chết Và lực lượng địch đã chiếm được chốt Vượt qua suối tấn công Thì các điểm phòng ngự của ta sẽ thất thủ Đây là cơ hội có 102 Để tiêu diệt đại đội 16 Cho kẻ địch đang ở ưu thế trên chiến trường Nhưng liệu chúng có dám không? Sau cuộc đàm thoại với tiểu đoàn trưởng Anh Hùng rất điềm tĩnh, quỳ nhổm bên bờ công sự quan sát im lặng như đang chờ đợi, vì không thấy anh ra một chỉ lệnh gì với ai. Chiếc xà cột màu đen của liên xô vẫn đeo bên người, thõng xuống đáy hầm. khẩu súng ngắn đã được lấy ra ở trong bao da. Nhưng với tôi thì tình hình lúc này là cực kỳ nguy hiểm. Nếu địch tổ chức tấn công, sự sống chết chỉ còn cách nhau bằng đường kính của viên đạn nhọn. Tôi là chiến sĩ của anh từ khi về đại đội cách đây hơn hai năm dù bây giờ anh là tiểu đoàn phó nhưng tình cảm anh em đồng đội cứ từ từ nó ngấm vì phụ trách tiểu đội trưởng cũng có lúc tôi làm sai điều gì đó và nhận vài tràng chấn chỉnh những từ nhã nhã quen thuộc của anh luôn đi kèm nhưng cái tình trong tâm thì tôi rất hiểu ngay sáng nay lúc đi lên chốt với anh Tôi cũng đã rõ một điều rằng nếu không có chiến tranh ở Campuchia thì tôi cũng được ra quân do sự quan tâm đề nghị của cấp trên từ năm 1977 hay gần đây nhất là trước lúc sang đây. Em sẽ chiến đấu ở vị trí này. Tôi nhìn anh và nói như cái lệnh ban ra từ chính mình để mình thực hiện. Bởi lúc này bên tôi là một thủ trưởng. Mọi quyết định về phương án chiến đấu thắng hay thua Và cả sinh mạng của chiến sĩ Đang trong thẩm quyền của anh Người chỉ huy cao nhất Rất quan trọng cho những gì sắp tới Sẽ xảy ra trên chiến trường Ở một góc độ tình cảm Thì tôi không thể rời anh trong lúc này Bởi tiếng súng quyết liệt của địch Đang rất gần Và nếu tình hình xấu hơn Thì tính mạng sẽ là ngàn cân treo sợi tóc Tôi sẽ ở bên anh Cùng chiến đấu Và bảo vệ anh dù có phải hy sinh địch đã di chuyển đến gần đầu cầu xe bộ những loạt đạn gần hơn căng hơn đang chiều chiếu trên đầu phầm phập vào bờ hầm tấm phên che phía trên nát bươm và một nửa đã rụng xuống tôi nhô đầu lên quan sát nhưng không nhìn thấy địch từ đây cắt chéo qua đầu cầu nơi chúng đang bắn cũng khoảng hai đến ba mươi mét bình thường thì có thể bắn áp chế nhưng sợ lộ vị trí Trong khi địch có thể chưa phát hiện được chúng tôi nằm trong đó. Nhưng vẫn cần phải quan sát được những hoạt động của chúng đang diễn ra để xử lý tình huống kịp thời. Vừa tiếp tục vươn người lên thì một loạt đạn bắn tới. Rất bất ngờ, bàn tay của tiểu đoàn phó nhanh như cắt, chộp vội trên đầu tôi, anh ấn xuống. Cẩn thận, thấp cái đầu xuống, cố giữ lấy cây gáo, em sắp đến ngày về rồi tôi dập đầu xuống bờ hào nhưng liếc nhìn vẫn thấy anh ngẩng đầu quan sát bỗng anh hét rất to đồng chí tiến thấp người xuống nằm xuống tiến trắng hà bắc cũng là đồng hương với anh hùng nó cao to da trắng trẻo hai cái răng cửa hơi thưa nó còn được gọi là tiến gà gô bởi cách nói chuyện hiền lành hay nở nụ cười trông lắm lúc nó ngô ngô nên nhiều anh em gọi thế tiến được giao bắn khẩu đại liên PK Liên Xô có cùng cỡ đạn 7.62 với K67 của Trung Quốc và cũng đã cùng anh em chiến đấu dũng cảm từ trưa đến giờ. Do hết đạn, phải dùng AK để đánh địch. Khi địch ào lên chốt nhanh quá nên khẩu đại liên còn để lại trên chốt. Tay tiến cầm khẩu AK đang khom người từ bờ con suối cạn trước hầm đại đội khoảng 10m ở bờ suối phía bên kia. Chúng tôi chiến đấu hết đạn. Tôi nhận lệnh về đi với khẩu 12 ly 7. Chỉ còn một bước để tụt xuống lòng suối, tiến vừa chạy vừa trả lời. Than ôi, nó vừa dứt lời thì bật ngã sóng xoài tay chân giang rộng. Một viên đạn đã xiên từ Thái Dương bên phải qua trái. Câu nói của anh Hùng và hành động để tránh thương vong cho tôi đã gây một cảm xúc thiêng liêng mạnh mẽ trên chiến hào sinh tử. Một tình cảm của cán bộ với chiến sĩ Một tình đồng đội trong chiến đấu Đặc biệt là câu nói nhắc nhở của anh với tiến trắng Mặc dù không kịp để cứu nó Địa hình nơi ấy thấp hơn mặt đường Nếu nó nằm bò thì chưa chắc đã trúng đạn Có lẽ nhiệm vụ được giao cấp bách nên phải khẩn trương thực hiện Không nghĩ đến hiểm nguy Hình ảnh khi đồng đội ấy bị hy sinh đã thức tỉnh cho tôi một ý nghĩa lớn lao về bài học xương máu trên chiến trường. Chúng ta ai cũng từng được huấn luyện về kỹ năng quân sự cá nhân trên thao trường, từ bắn súng đến những động tác vận động trong tác chiến như lăn lê, bò trường, biết lợi dụng những vật cản, vật che đỡ hay che khuất để phát huy lợi thế của mình, giảm thương vong, bảo toàn tính mạng để chiến đấu và chiến thắng. Trong tình thế nguy ngập lúc này, nếu phát huy hết khả năng kỹ chiến thuật, tư duy quân sự của cá nhân chiến sĩ và những kinh nghiệm thực tế trong những lần giao tranh với địch những ngày qua, thì sự tồn tại của bản thân cũng góp một phần thuận lợi, tăng thêm sức mạnh tinh thần, góp phần giữ gìn và không làm giảm sự tiêu hao lực lượng quân số trong chiến đấu. Thương xót người bạn cùng chiến đấu trên chiến hào. Tiến Trắng đã cùng đồng đội Chặn đứng nhiều cuộc tấn công của địch, sử dụng hỏa lực bắn đến viên đạn cuối cùng, nay vội chạy về nhận nhiệm vụ mới. Đồng đội ấy đã không còn cơ hội để tiếp tục cuộc sống và tham chiến trên chiến trường. Muốn thắng địch thì phải còn sống để đánh địch. Và khi nhân định không thể bước qua được cánh cửa trời định thì ta cũng bằng lòng yên tâm ngã xuống bởi lý trí ta đã làm hết mình chết cũng không còn ân hận bàn tay chụp vội vào đầu ấn xuống của anh hùng và làn đạn đã bỏ tôi không quay lại sự kiện mà tôi thoát chết vừa xảy ra trước đó khi chạy về đây cũng là một bài học cho mình khi còn sống còn thời gian để rút kinh nghiệm những suy nghĩ trên cho thấy sự tồn tại của chính cá nhân mình trong chiến đấu là cần thiết đến mức nào Khi đang cùng đồng đội phải đối kháng với kẻ địch trên chiến trường Theo bản năng tự nhiên Khi đồng đội bị trúng đạn Nếu nhìn thấy hay ở gần Thì mình phải có trách nhiệm cấp cứu hay bảo vệ Tôi tụt xuống bờ suối cạn Và chạy tới định kéo tiến xuống suối Thì thấy anh Hoàn Chính trị viên phó Cùng thằng Khanh từ Liêm Hà Nội Đang chạy về Lúc này Tiến Trắng đã hy sinh Lâm khẩn trương về cấp đạn Mở sẵn một số thùng để anh em vào lấy Tôi chạy vào kho đạn, gọi là kho thôi, chứ những thùng đạn được xếp ở dưới một khoảng đất thấp. Tôi nhanh nhẹn dùng xà cầy cậy nắp một số thùng đạn các loại. Anh em đã về đến đây thì cứ việc lấy thoải mái, không phải sổ sách như lúc bình thường. Một số người đã vác đạn chạy lên chốt. Tôi còn có một kho đạn ma không ghi trong sổ quân khí. Một số là chiến lợi phẩm, một số là do tôi được cấp thừa. Hồi ấy trên tiểu đoàn có hai đứa bạn đồng ngũ là định và tạo phụ trách quân khí khi tôi lên nhận đạn thì thường chúng nó cho thêm một số loại mà tôi nói là cần số đạn thừa này tôi cho anh em bị thiếu vì nhiều lý do hồi ấy lệnh quản lý đạn rất chặt chẽ nếu trong khoảng một thời gian mà không có chiến sự cấp trên có lệnh kiểm tra số lượng đạn dược được phát cho tiểu đội hay trung đội ghi trong sổ để quản lý Nếu thiếu thì sẽ trừ vào phụ cấp Giá một quả lựu đạn bị mất là 15 đồng Một viên đạn nhọn chắc cũng mấy đồng Và B-40, B-41 thì cao hơn quả lựu đạn nhiều Phụ cấp của binh nhất lúc đó Mỗi tháng chỉ có 7 đồng Thời tôi làm quân khí thì không ai bị sao Bởi ai thiếu thì đã có đạn hay lựu đạn để bù vào Bây giờ ngay lúc này Số đạn tôi lưu lại đó đã được tung ra phục vụ kịp thời cho cuộc chiến đấu một mất một còn với Ponpot. Địch vẫn bắn mạnh từ phía bên kia nhưng vẫn không dám lao lên mặt đường. Trung đội bạn 341 đang dũng cảm chiến đấu ngăn không để chúng vượt qua. Lúc này anh Phan Sơn đại trưởng và thằng An liên lạc xuất hiện. Anh đang tiến từ hướng B1, phía rừng xanh lên, khi chạy ngang cây bộ anh dừng lại, vẫy khẩu súng ngắn, nói hơi gần giọng, khẩn trương lên. Đây Chính là phút giây chờ đợi bình tĩnh của tiểu đoàn phó Hà Hưng Hùng. Thì ra, anh và anh Phan Sơn đã có một kế hoạch tổ chức lực lượng tái chiếm lại trận địa chốt trước lúc anh Hùng về hầm xê bộ, báo cáo tiểu đoàn. Sau này, tôi được biết, anh Phan Sơn cũng suýt mất mạng khi địch đánh mạnh vào chốt B1. Địch đã bắn rúi dụi vào vị trí của anh ấy, nhưng may không dính đạn. Để giảm thương vong cho B1 đang chốt giữ ở phía Tây đường ngã tư rừng xanh, anh đã cho B1 lùi sang phía đông đường. Một tiểu đội lợi dụng địa hình để đánh địch và cố giữ vị trí. Khẩu cối 60 của sơn nhút cũng được giữ lại để tăng cường hỏa lực, giúp tiểu đội còn lại đánh chặn địch. Trung đội trưởng Nguyễn Văn Nghi, Hà Bắc, được lệnh tổ chức một phân đội gồm tiểu đội 3 và tiểu đội 2 nhanh chóng hành tiến về phía chốt B3 với một tinh thần và nhiệm vụ cụ thể cùng các B của trung đội có cả trung đội bạn ba bốn một cùng tham gia phản công chiếm lại chốt khẩu trọng liên 12 hai ly bảy của đại đội 17 bảy được tiểu đoàn điều đến tăng cường phối thuộc cũng đang theo phân đội của nghi tiến vào vị trí chiến đấu kiếp xạ thủ này tôi nhớ có hải và minh con đều ở từ liêm hà nội như vậy Không có lực lượng nào khác nữa của tiểu đoàn tăng cường cho C-16 lúc này Anh Thanh lên cùng khẩu 12 ly 7 Anh Sơn bỗng nhìn thấy anh Thanh chét kiến an hải phòng Anh này người thấp nhỏ cao 1m50 Đứng có khi chỉ cao ngang thân khẩu súng Khi đã gá lên giá ba chân Tuổi hơn nhiều anh em trong đơn vị là tiểu đội trưởng nuôi quân Trong tình hình này thì anh nuôi cũng phải lên chiến đấu Tôi người thấp nhỏ thế này Thì làm sao bắn 12 ly 7 được Lên phục vụ Trả lời thế Nhưng anh Thanh vẫn chạy lên Nhập vào phân đội đang vận động tới Khẩu 12 ly 7 Đang cần người vác mấy hộp đạn Đã được lắp sẵn vào băng Và thùng đạn rời chưa lắp Tôi chỉ cho anh em chạy qua kho đạn Họ bốc vội một số đạn rời Cho vào túi áo túi quần Nhanh tay nhồi vào hộp tiếp đạn Những quả đạn B40, B41 Cũng đã được bổ sung Một không khí phục thù Đang âm ỉ Những khuôn mặt lạnh đanh Không thấy một chút đùa cợt gì Của những con người từng dày dặn Sắt đá khi đối chiến Với giặc bốt Cái cay nhất của họ Chỉ vì hết đạn Mà anh em phía trước Phải lui quân mất chốt Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt Và hẹn gặp lại